Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô tình hẳn ngủ cho đến sáng, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ Nhưng hãy nhắm mắt lại thì cô lại thấy những điều quá dị xảy ra Mà nó giống y chang như là thật Những tiếng động ở ngoài vườn cũng đã biến mất Khi trời đã canh ba gà gáy Trời sáng ngạnh tần di dậy khá sớm Uống xong chiến trà ở trên bàn Bà ta ngóc tay đám tay sai lại rồi hỏi Mọi thứ chuẩn bị đến đâu, không có ai nghi ngờ gì chứ. Gã bên cạnh liền nói: "Xong rồi thư bá chủ, chỉ một xíu nữa người của chúng ta sẽ đưa họ đi." Bất thân liền ư một tiếng đưa chiếc khăn tay lên mũi. "Được rồi, tốt lắm, ra ngoài hết đi chuẩn bị cho tốt, chúng ta phải đưa họ đi trong hôm nay, tối mai sẽ là đêm rực rỡ." Gã kia liền gật đầu bà ta ngồi cười một mình trong giàn phòng khách. Nhìn bà Diễu Nghi đang bốc cơm nhai ngồm hoàm bà ta nhích mép cười. Cô đừng hận tôi nhá Tiểu Nghi. Không may cho cô đã làm bạn với tôi. Có trách thì trách số cô kèm may mắn. Bà Diễu Nghi biểu hiện khác lạ ngày một rõ. Lúc có người tới nhà bà Tần Di mới niệm chú để cho Diễu Nghi trở lại bình thường. Bà ấy dùng mình một cái giật mình hốt hoảng. Khi phát triển trên tay của mình đang bốc đồ ăn, Lịch Ngân bàn của mình cảm thấy hơi ngại, bà Diệu Nghi cười hề, "Ai chết, tôi bị sao thế này, cứ như là con ma đói vậy đó, xấu hổ quá" đều bà Chi cười rồi. Bất Tần Di liền xua tay, "Có gì đâu mà xấu hổ chứ, chẳng phải trước đây hồi còn nhỏ chúng ta thường làm vậy sao?" Cả hai nhìn nhau rồi cười, Bất Tần Di lại nói, Mọi người đã tiếp đông đủ, là nửa bà ra trấn an tâm lý của mọi người dùng tôi, xong việc thì tôi sẽ hậu tạ thêm. Vừa nói bà ta vừa dúi vào tay của bà Diệu Nghi một ít bạc, đôi mắt nhìn chằm chằm như lập biết cười, bà Diệu Nghi không một chút ngờ vực, vội cất bạc vào túi, cái miệng cùng mình vào sát tai của bà Di mà nói: "Bà yên tâm ở đây họ ưu mê lắm, hễ trong một công việc tốt một lời hứa tốt" thì mọi việc trở nên dễ như là chờ bàn tay. Bây giờ tôi ra ngoài xem tình hình như thế nào, bà ở đây chờ tin của tôi." Họ nhìn nhau rồi cười, bà Diệu Nghi chạy ra ngoài sân. Số nam 17 tuổi trong thôn hiện có 6, họ đã tập trung ở đây từ sớm, một lát nữa thôi người của bà Diệu sẽ đưa họ đi. Thế mọi người đã đến đông đủ từ bà Diệu Nghi đon đả cười tươi. "Nào mọi người lại đây." lại đây nghe tôi nói, một lát nữa mấy cậu sẽ lên đường đi làm việc, chẳng có lẽ là cũng hơi lâu mới được về, tiền công của họ hàng tháng sẽ có người của Tần Di đưa về cho mọi người, có ai còn thắc mắc gì không? Họ nhìn nhau lắc đầu, tất cả đều đồng ý với những lời hứa hẹn ấy. Hơn nữa canh giờ sau thì đoàn người của bà Di đã đi tới, họ là nhóm người khác chứ không phải là nhóm hôm qua trên đối mà Tiểu Mai đã gặp. Họ khêng trên vai bảy con dê thơm phức và bốn chum rượu nho. Họ đặt nó trước sân và bảo với mọi người: "Đây là quà chiêu tay mà bà chủ của chúng tôi sai người để chuẩn bị. Sẵn hôm nay thôn mình cứ ăn uống no say, mỹ nhân thiếu nhưng rượu thịt thì không thiếu." Sau người nói cùng một người nọ thì họ vỗ tay rào rào để tán thưởng, và rượu nghi cho mọi người đi gọi trưởng thôn và mấy bô lão trong làng cùng toàn thể bà con trong thôn tới đầy để ăn uống, trong lòng của mọi người không một chút nghi ngờ, trang mấy chốc mà họ kéo đến chợ sân, vui đùa cùng nhau ăn uống. Bà Thú thì cũng có mặt, gì chứ món ngon lại miễn phí thì sao thiếu bà ta cho được. Chỉ có mỗi bà cha con nhà ông Triệu là không đến. Bà Tần gii thấy lạ vì thiếu họ, cho nên sai người cắt hẳn một cẳng gi để sai người đem tới tận nhà cho họ tiểu mai đang cầm lưng nhổ cỏ trong đám rau thì nghe tiếng gọi ở ngoài cổng, cô ngẩng đầu lên nhìn những người đứng ở ngoài đó. Ai vậy, tới đây có việc gì? Người nọ liền trả lời: "Tôi là người của bà Tần Di, vì chúng tôi sắp đi khỏi thôn để cảm ơn lòng tốt và ân tình mà thôn đã dành tặng cho chúng tôi, cho nên hôm nay bà chủ chúng tôi làm thịt dê nướng, mọi người té ăn chung vui." cũng là muốn nói lời cảm ơn sau đó là chia tay mọi người. Thế gia đình cô vắng mặt, cho nên bà chủ sai tôi đem đùi dê tây biếu, mong cô gia nhận cho. Ngài thấy vậy tự mai buông cái liềm trên tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net